Tổng tài, lên giường đi. Văn án xấu đi một số chuyện bởi vì thực yêu anh. Vụn trộm một đêm vui vẻ chẳng qua là muốn càng yêu, càng yêu anh hơn. Quý Lily là thư ký giỏi nhất ở tập đoàn Cố Thị. Là người đang giữ trước cấp cao, giao tiếp giỏi bao giờ cũng ung dung, trang nhã tay nghề điều luyện. Đúng là người phụ nữ giỏi giang. Nhưng không ai biết rằng Cô đã ẩn giấu một cái bí mật to lớn hơn nhiều năm. Cô yêu Cố Mộ Bạch là đại tổng tài của tập đoàn Cố Thị. Từ năm đó cô vừa gặp đã yêu, càng về sau càng yêu sâu sắc. Cô gần như đã xem hắn là mạng sống của mình. Cho dù muốn cô đau khổ buông xuống, gạt bỏ việc không có thể diện này, cô cũng phải cho hắn biết. Cô yêu hắn bao nhiêu, muốn hắn bao nhiêu. Cố Mộ Bạch trong mắt phụ nữ hắn thanh niên tuấn tú. Vừa có quyền, vừa có tài sản Còn là một đại tổng tài Chính là hắn lại không biết nhiều Về chuyện tình cảm Bởi vì phụ nữ một lòng xung bay hắn có nhiều vô số kể Chẳng qua là không biết rốt cuộc lại có chuyện gì xảy ra Từ trước đến nay Thư ký đắc lực của hắn Như thế nào lại từ thư ký bảo thù Chuyển sang làm mỹ nữ Không những trang điểm đẹp Ngay cả bộ dạng đều trêu chọc người khác Lại can đảm, mạnh mẽ hôn môi hắn Mềm mại nói về hắn, cô muốn theo đuổi hắn. Lại càng lớn mật ngay trước mặt cởi áo hắn, tháo thắt lưng, nỉ non những lời yêu thương. Chọc châu hắn bị tinh trùng chạy lên não, vậy thì như cô mong muốn. Cường bạo hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người, lại đem cô áp đảo lên giường. Trước tiên giải quyết rồi nói sau. Chương 1 Trong phòng hội nghị ở tầng cao nhất của tập đoàn Cố Thị, Đoạn phim vừa khép lại thì tiếng vỗ tay từ bốn phía vang lên. Người trung niên khoảng 50 tuổi ngồi ở chỗ cao nhất đứng lên. Vươn tay phải hướng về phía người đàn ông trẻ tuổi, sảng khoái cười. Haha, đề án hợp tác lần này tôi cực kỳ hài lòng. Công ty của hai nhà chúng ta thực lực siêu quần, liên hợp sẽ rất mạnh. Tuyệt đối sẽ chế tạo ra một vùng trời đất mới. Không đến 5 năm, cậu, tôi sẽ là người dẫn đầu trong nghề này. Cố đồng sự trưởng a. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Khóe môi của Mộ Bạch nhếch lên nụ cười nhạt, đáy mắt không thấy gợn sóng, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn gật đầu một cái, thanh âm trầm thấp mà mê người. Nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Nếu đã như vậy, một giọng nữ vui vẻ chợt vang lên, người nọ uốn cong mắt lưỡi liềm, đôi mắt nhè nhẹ từ trên người của Mộ Bạch thản nhiên rời đi, ánh mắt hướng về phía nam nhân bên cạnh. Trần Chủ tịch, để ăn mừng lần đầu hợp tác, tối nay liền do tập đoàn cố thị làm chủ, lấy tầng lầu thứ 13 mời tất cả mọi người cùng tham gia bữa tiệc tối hôm nay. Đến lúc đó rất hân hạnh mời ngài tham dự. Trên xương kiệt nhìn thấy cô gái trước mắt có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, son phấn nhẹ nhàng, lông mày nhàn nhạt, nhạt lướt. Đúng là có tướng mạo đẹp đẽ mà khéo léo. Lòng bàn tay trên mặt được tương khảm, đôi mắt nhìn xa trông rộng, cô gái này quả thực không đơn giản. Phát luận là cô ta đối với công việc rất có tính chuyên nghiệp chính là khi đối mặt với đối thủ ngang tài ngang sức vẫn thật bình tĩnh. Cô cũng được coi là người có tài đàm phán trong nghề này. Thậm chí ngay cả khi đối mặt với một người đẹp trai, khôi ngô tuấn tú như bạch mã hoàng tử là cố mộ bạch, cô ta cũng có thể che giấu thỏa đáng được ái mộ trước mắt. Nghĩ đến sự lão luyện quý li, li bản thân cô ta bây giờ có tính cách thực bình thản, lãnh đạm, cũng không phải trong một sớm một chiều nhưng là trường sưng kiệt ở trong thương trường tình trường tung hoành đã mấy chục năm cho dù quý lili thực có năng lực che giấu cỡ nào cũng không thoát khỏi cặp mắt của hắn hắn cười sau đó dường như nhớ ra điều gì đó hướng về phía bên cạnh cố mộ bạch nói nhìn xem như thế nào lại quên mất câu lớn của cố chủ tịch khóe miệng cố mộ bạch mỉm cười chẳng qua là nhẹ nhàng nói xen vào bác chân Hội nhị của chúng ta đã kết thúc. Ở chỗ riêng tư, ngay cứ kêu cháu là Tiểu Cố đi. Ha ha, được, nghe lời người. Trần Sương Kiệt cũng không từ chối. Dựa vào thân phận và tuổi tác của hắn, việc xưng là bác cũng rất xứng đáng. Tiểu Cố, dự án hợp tác lần này tiến hành được thuận lợi như vậy, vẫn phải cảm ơn quý Lily mới đúng. Nếu như ban đầu không phải cô ta cố chấp, ta nghĩ là bây giờ ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Quý Lily li cười nhạt, vẻ mặt như thường ngày, thản nhiên, như thuận đứng bên cạnh cố mộ bạch. Chuyên tâm ở đây nghe Trần Sương Kiệt trò chuyện tán sóc, tuy rằng nhân vật trong lời nói là chính mình. Ngược lại, bộ dáng của cô đúng là một lòng không sợ quang vinh và nhục nhã. Trần Sương Kiệt để ý theo dõi, lại tiếp tục hướng về phiếu cố mộ bạch, có chút thâm mộ, treo gạo nói. Tiểu cố đã sớm nghe nói bên cạnh người có được một trợ thủ đắc lực, Trải qua dự án lần này, ta sự cuộc đã được mở rộng tầm mắt. Thật không biết tiểu tử người kiếp trước tu được tích đức gì, phải quý trọng thật tốt người trước mắt nha. Bằng không nhìn xem quý Lily là trợ thủ có tài như vậy, ta đúng là sẽ phải đục quét nền tảng. Quý Lily rốt cục bị hắn nói trúng, sắc mặt có một chút ửng đỏ. "Bác Trần đây là muốn gây khó dễ cho tôi." Cố mùa Bạch vẫn như cũ, chẳng qua là cười nhạt bất quá trong lời nói để lộ ra một cổ kiên định Sợ là đã làm cho bác Trần thất vọng rồi Chỉ cần có Cố Mộ Bạch ở đây Quý Lily vĩnh viễn vẫn là thư ký tổng tài của tập đoàn Cố Thị Lời này nói ra nghe rất có tình ý Hai ánh mắt khác nhau đồng thời nhìn về phía hắn Đều lộ ra sự khác thường Nhất là ánh mắt gò bó của Trần Sương Kiệt Dường như có điều gì suy nghĩ nhưng lại cười mà không nói Còn lại là ánh mắt của Quý Lily đang ở bên cạnh. Quý Lily cuối cùng vẫn là nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Mộ Bạch. Tuy rằng chỉ hơi cách xa một chút, thế nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn như vậy, vẫn không thể nào với tới, vô luận cô cố gắng bao nhiêu, xuất sắc cỡ nào thì ở trong mắt anh, cô bất quá cũng chỉ là một thư ký của tổng tài mà thôi. Cô thoáng thở dài, Trần Sương Kiệt cười hô hố, gạt bỏ đi xấu hổ trong xe lát, hắn cười đi ra ngoài. Tiểu cố, hôm nay ta dẫn dắt nhóm chúng ta ăn mừng một phen thật vui với các cầu ở bát nhạc môn. kế tiếp sẽ có một trận chiến ác liệt phải đánh. Cố Bạch theo sát phía sau Trần Sương Kiệt. bác Trần, tôi tiễn ngài. hắn không quay đầu lại đối với quý Lily phía sau phần phó. Quý thư ký, tôi sẽ đích thân lái xe đưa Trần chủ tịch về. Bây giờ tối. Cô trực tiếp đi đến bữa tiệc là được. Rất nhanh, trong phòng hội nghị rộng lớn chỉ còn lại một mình Quý Lily. Lúc này đây, cảnh tượng bên trong thật yên tĩnh, thứ có thể làm cho người ta nhớ tới một vài chuyện. Quý Lily nhìn theo bóng lưng của Cố Mộ Bạch dần xa, không một chút lưu ý, bất chợt suy nghĩ về quá khứ. Trong một phòng lớn có tường hàng có thể ngồi mấy ngàn người, cô kéo Kiều Phi Bạn tốt nhất ngồi ở trong góc, yên lặng chờ học trường chuyên kỳ trong đại học, Cố Mộ Bạch. Không sai, Quý Lily chính là học muội của Cố Mộ Bạch. Tuy rằng bọn họ không học cùng khoa, thế nhưng anh lại là học trường nổi tiếng trong cả nước. Khi nói về Cố Mộ Bạch, anh không những tốt nghiệp trung học mà còn là một nhân vật chuyên kỳ. Chính là thanh niên đầu tiên liên tiếp 3 năm giành được giải xuất sắc của Đài Loan. Cũng chính là người đàn ông độc thân chính cống. Mặc dù bản thân cố một bạch thực giàu có, lại chưa từng tự mình gây dựng sự nghiệp. Thế nhưng hắn dựa vào học thức và cố gắng của mình đem tập đoàn cố thị từ sự nghiệp sản xuất vượt sang phạm vi của ngành công thương nghiệp. Chỉ trải qua thời gian mấy năm, cổ phiếu công ty đã tăng gấp đôi. Không cần nói đến những chuyển thuyết thương nghiệp từng trải qua, chỉ bằng cái tướng mạo của anh, mỗi nhất cử nhất động đều mang khí chất vương giả. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm say mê một mảnh tầm xuân của các cô gái mới trưởng thành trong sân trường vì hắn điên cuồng. Vốn là người sẵn có một loại mê hoặc lòng người lại có mềm lực hấp dẫn, khiến cho người ta nhịn không được muốn gần gũi. Làm cho Quý Lili lần đầu tiên nhìn thấy cố mộ bạch, cô đã xác định trái tim mình đã rơi vào tay giặc. Cô sở dĩ chú ý tới cố mộ bạch là bởi vì trên trang bìa của một tờ tạp chí đặc biệt chính là hình ảnh của Cố Mộ Bạch. Ánh nhếch môi, cười nhạt, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng. Đó vốn là tạp chí lá cải. Có lẽ là muốn thu hút ánh mắt của mọi người nên trên bìa tạp chí còn vẽ thêm thần tình yêu Cupid đang cầm cung tên nhắm vào ngay trái tim của Cố Mộ Bạch. Trên góc trang bìa có màu hồng phấn, dòng quảng cáo được viết theo chữ thư pháp. Đúng là người đàn ông độc thân thì luôn có giá trị của nó. Quý Lily thẹn thùng, tim đọc nhanh nhìn hình ảnh của Cố Mộ Bạch trên phần giới thiệu. Vừa ở trên đường đi, vừa tìm tất cả những thông tin liên quan đến Cố Mộ Bạch và ghi nhớ vào trong đầu. Cuối cùng, cô kiên quyết giữ vững lòng tin. Chính là muốn nhớ hết mọi biện pháp để theo đuổi anh. Từ khi đó trở đi, Quý Lily thường xuyên lén lút thu thập thông tin về Cố Mộ Bạch trên báo chí. Thường xuất quỷ nhập thần, đúng lúc đã bị Kiều Vy nhìn thấy. Quý Lily phản ứng thật nhanh nhẹn, chỉ nói chuyện với người bạn thân của mình một chút là xong. Mãi cho đến một ngày, Quý Lily bị cô kéo chạy về phía bờ cầu thang bên cạnh giảng đường lớn. Trong tiếng hét trói tai và vỗ tay của toàn bộ nữ sinh. Từ trong phòng hội trường có người đang đến từ xa. Cô cuối cùng quên mất chính mình đang ở chỗ nào. Quên mất người bạn tốt của mình chưa ái tỉnh trong mắt. Thậm chí âm thanh phát ra từ những nữ sinh cũng không nghe được. Ánh mắt của cô đều không rời khỏi người kia, Cố Mộ Bạch. Trong đầu Kiều Vi trở nên trống rỗng, cô thậm chí không tìm ra ngôn ngữ để hình dung về Cố Mộ Bạch. Cố Mộ Bạch là một trong những thành tựu về kinh tế dưới những nhân vật lãnh đạo trong làn sóng của Đài Loan. Trở lại trường cũ để phát biểu diễn thuyết, hắn nhìn thấy một mảnh nữ sinh ngồi đông nghịt dưới đài, đè nén tinh thần đem hai tay đặt trên bệ đài, phát biểu về những dự định mà Trường cần phát huy hắn đem những kinh nghiệm đơn giản mà mình đã trải qua nhưng không mất đi sự thú vị sau khi kết thúc bài diễn thuyết vừa xuyết lời một nữ sinh can đảm đưa ra câu hỏi như là anh đã có bạn gái chưa đến màu sắc của anh yêu thích là gì từ những kinh nghiệm của người thương nhân anh trả lời rất thành thạo có thể nói những câu hỏi đưa ra đều rất đa dạng quý Lily bị bao phủ trong biển người cô cũng khâu nhụt trí Đúng vào thời điểm cố mộ bạch phải rời khỏi, liền bằng tốc độ nhanh nhất lôi kéo kiểu vi vọt tới trước mặt hắn, tự nhiên mà giới thiệu. Xin chào, cố học trường, ta gọi là Quý Lili, học chuyên ngành thuộc hệ tân văn khóa thứ 9. Ánh đèn trong phòng học lớn cũng không sáng lắm. Bên cạnh cố mộ bạch bị đám nữ sinh vây quanh thành nhiều vòng, chỉ có Quý Lili và kiểu vi là đứng gần nhất. Anh ngừng đầu, nhìn về phía các cô trong ánh đèn lập lòe. Thế nhưng cái nhìn kia lại chỉ nhìn về phía kiểu vi. Cái nhìn kia, con người trong mắt cố mộ bạch lãnh đạm, bỗng nhiên thoáng cái liền sáng lên. Tâm của quý Lily liền nặng nề, khó chịu. Kỳ thực quý Lily cũng không tin tưởng lắm cái gọi là nhất kiến trung tình. Nhưng cho đến khi cô nhìn thấy cố mộ bạch, cố mộ bạch lại thấy kiểu vi. Cái gọi là vừa gặp đã yêu giống như cái cây đâm xuyên vào lòng cô. Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, sau chủ nhật hôm đó, Cố Mộ Bạch cùng Kiều Phi đã đính hôn. Còn chính mình sau khi tốt nghiệp lại xin vào làm việc ở tập đoàn Cố Thị. Từ nhân viên chức vụ thấp nhất đến vị trí hiện tại này. Quý Lily là một người đối với lòng mình rất kiên quyết. Nếu anh đã yêu người bạn tốt nhất của mình, thì cô muốn nhìn thấy bọn họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Cô muốn đem phần lưu luyến kia chôn sâu, cất giữ dưới đáy lòng. Chúc bọn họ hạnh phúc. Cô vứt bỏ hết những dũng khí lớn nhất của mình Chính mình cùng bạn thân đi yêu một người đàn ông Miễn là bọn họ hạnh phúc Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên rồn rập Kéo Quý Lily trở về thực tại Cô nhìn xung quanh phòng hội nghị Lại phát hiện điện thoại của Cố Mộ Bạch để quên ở trên bàn Thân là thư ký của Tổng Giám đốc Thì tiếp nhận điện thoại là chuyện cực kỳ bình thường Quý Lily nhìn thoáng qua màn hình điện thoại Không nghĩ tới lại là kiểu vi. Cô cười khổ, nhớ tới một số chuyện bi thương. Quý Lily ổn định tinh thần, đưa điện thoại lên tay, bấm phím nghe. Còn chưa kịp mở miệng, người bên kia đã đừng đoàn nói ra một đống. Mộ bạch, hôm nay tôi có chuyện nhất định muốn nói với anh, bằng không tôi sẽ bước sứt chết đi được. Anh hiện tại không nên mở miệng, không nên cắt lời, để cho tôi nói một lần cho hết lời. Hôm nay, thanh âm của Kiều Vi tựa hồ nghe rất nghiêm trọng. Quý Lily nhíu mày nhưng chưa mở miệng nói ra thân phận của mình. Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, cho nên đừng cho rằng tôi nói chuyện đùa giỡn. Tôi nhất định phải nói ra, tôi không muốn cùng anh kết hôn, tôi yêu người khác. Chúng ta chia tay, mỗi người một ngả. Quý Lily không biết mình có phản ứng gì, cô ngơ ngác đem điện thoại kể sát lên tay, không bỏ qua bất luận dù là một thanh âm nhỏ của Kiều Phi. Cô hy vọng những điều mình nghe được đều là ảo giác, thế nhưng tim cô đập như trông đánh, đây là sự thật. Cô hít hơi thật sâu, cảm xúc đê mê thậm chí ngay cả thanh âm cũng có phần khô giáp. Cô kìm nén ngọn lửa phẫn nộ, hướng về phía điện thoại khẽ thét lên. Kiều Phi, cậu ở đâu? Li, li, li, li. Thanh âm của Kiều Phi bất thình lình run lên. Cô hiển nhiên rất sợ đối mặt với bạn tốt của mình. Như thế nào lại là cậu? Quý Lily cũng không ấp úng, hai ba câu liền giải thích rõ. Tổng giám đốc tiễn khách đi, lại để quên máy trong phòng hội nghị. Mình nhìn thấy liền cầm lên nghe. Hiện tại cậu không cần giải thích, chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Buổi chiều vào lúc 5 giờ, gặp nhau tại tiệm cà phê đối diện bách nhạc môn. Không gặp không về, không được đến muộn. Không đợi Kiều Vy nói, Quý Lily đã cúp điện thoại trước. Tính cách của cô luôn như vậy, mạnh mẽ, kiên cường, nói một là một. Kiều Vy đã từng nói, cùng làm bạn bè với Quý Lily là một việc ngoài ý muốn. Hai người có hai tính cách trái ngược nhau, một người thơ ngây, mơ mộng, một người chững chạc, cố chấp, không hề có trung điểm nào giống nhau cả. Lily nghe xong cũng không phủ nhận. Cùng là bạn với Kiều Vy 7 năm, Cô có ưu điểm, khuyết điểm, hứng thú hay ưa thích cái gì, Kiều Vi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Quý Lily thậm chí cũng không hiểu rõ chính bản thân mình, nhưng còn Kiều Vi, cô rất tự tin về việc này. Quý Lily luôn cho rằng Kiều Vi so với mình xinh đẹp hơn nhiều. Nếu như cô là đàn ông, cô cũng sẽ yêu thích sự đáng yêu của Kiều Vi. Nhưng không như lời nói, lỗ tai của Kiều Vi hơi yếu, thực rất sẽ bị người khác chi phối ý tưởng của cô. Vô luận từ mấy năm trước cùng Cố Mộ Bạch kết giao, chính là không ngờ lúc nãy lại nghe Kiều Vi đã yêu người khác. Kiều Vi và Cố Mộ Bạch ở chung một chỗ, quý Lily cũng đã giúp không ít việc. Khi đó, Cố Mộ Bạch vừa gặp đã yêu Kiều Vi. Lily là một phụ nữ thông minh, liếc mắt một cái liền nhận ra, đôi mắt buốt giá của Cố Mộ Bạch vì ai mà bùng cháy ngọn lửa, thậm chí đem cả lòng ái mộ của cô đốt thành cho tàn. Quý Lily vừa yên lặng lại vừa bình tĩnh, cô tuyệt đối sẽ không đem mình trở thành nữ vai phụ giống như những bộ phim truyền hình. Vì thế, khi nhìn thấy cố một bạch mãi liệt theo đuổi bạn tốt của mình, cô cũng không lưỡng lự mà khuyên Kiều vì chấp nhận anh. Người đàn ông này sẽ yêu cậu cả đời. Buổi chiều, gần đến giờ tan tầm, lượng xe cộ qua lại rất lớn. Quý Lily li thong thả lái xe mà chạy trên đường quốc lộ. Trong xe đang phát bài hát Em hận, em yêu anh. Cô chợt nhớ đến khi đó Kiều Vi cùng Cố Mộ Bạch nói yêu thương nhau. Cô đã từng ngồi yên trong phòng học nghe bài hát này, chính là nghe đúng cả một ngày. Khi đó, trong mắt cô, Kiều Vi cùng Cố Mộ Bạch yêu nhau rất hạnh phúc. Trong lòng cô tuy rất khổ sở, không thể nói ra, cũng không thể nào khóc lên khuôn mặt tươi cười, dũng cảm đối mặt với bọn họ. Quý Lily nghĩ không ra phần dũng cảm kia từ đâu mà đến. Có lẽ là bởi vì yêu. Nếu không vì yêu, thì sau khi tốt nghiệp, cô cũng sẽ không lựa chọn bước vào làm việc ở cố thị. Càng không cố chấp tiếp tục yêu, kiên quyết đem trôn cất dưới đáy lòng. Chỉ cần có thể ở bên cạnh cố mộ bạch, cho dù chỉ là một thư ký cũng thực đáng giá. Thương Anh, Không phải vì muốn mình trở nên đặc biệt, mà hy vọng anh sẽ hạnh phúc hơn so với chính mình. Thương anh, không phải vì muốn nắm giữ anh, mà chỉ cần có thể ở gần anh. Như vậy đối với cô mà nói cũng đã đủ. Thế nhưng, khi cô nghe Kiểu Vi nói câu chia tay, lòng của cô so với khi Kiểu Vi và Cố Mộ Bạch ở chung một chỗ lại càng đau hơn. Trong lòng cười khổ, chính mình không phải là nên vui mừng hay sao? Nếu đúng là đối với Cố Mộ Bạch thật yêu, thì khi bọn họ chia tay, cô nên chạy đến ngoài ô để bắn phá hoa an mừng mới đúng. Tình yêu đúng là thiên trường địa cửu, không có người nào yêu Cố Mộ Bạch nhiều hơn so với cô yêu. Nhưng mà hiện tại trong lòng cô rất tức giận. Lily thậm chí ngay cả nghĩ cũng không ra, nếu như Mộ Bạch nghe được lời nói chia tay của Kiều Phi thì biểu cảm của anh sẽ như thế nào? Môi dưới căng ra, không nói lời nào, con người trong mắt trở nên ôn nhu chỉ vì Kiều Vi đột nhiên lạnh như băng, xung quanh cũng bị khí ép hạ xuống. Chính là anh kế tiếp sẽ làm sao? Anh thực sẽ hạ mình, vứt bỏ đi sự lãnh khốc và tôn nghiêm để níu kéo Kiều Vi đừng đi chứ? Hay là trong chớp mắt xoay người rời đi? Quý Lili li nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ đến cảnh tượng đó. Cô sẽ rất nhức đầu. Bởi vì hôm qua cô phải làm sự án của hai công ty nên chỉ ngủ được ba tiếng và vì cô sắp phải đối mặt với Kiều Vi. Kiều Vi cùng cố mộ bạch yêu nhau, cô không hận, trong lòng chỉ tràn ngập sự chúc phúc. Bạn tốt cùng người mình yêu ở một chỗ, cô không oán trách. Thế nhưng Kiều Vi lại muốn vứt bỏ cố mộ bạch, cô sợ là muốn hận người bạn tốt này. Hiện tại, cô cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Đến nơi cô thực thong thả, cũng nghĩ tới trường hợp khó xử khi đối mặt. Lily dừng xe, trước mặt là quán cà phê. Trong khoảng sân rộng lớn, liền tìm chỗ để đợi người. Lily quốc bộ có chút lơ mơ, tốc độ nhanh chậm nhưng không có giảm xuống, bước đi nhanh, cao ngất, kiên cường đứng trước mặt Kiều Phi. Cô không rõ nhìn Kiều Phi, đem ánh mắt hạ xuống, thanh âm lạnh lùng vang lên thư sống như người không quen biết lẫn nhau. Tiếp tục nói đi, đem những dự định muốn nói cho cố Mộ Bạch. Hiện tại tất thầy nói cho mình nghe. Mí mắt kiểu vi run dày, dường như không dám ngưỡng đầu. Cô vừa muốn đem lời nói ra, nhưng mà vừa đến đầu lưỡi lại nuốt trở về. Trong lòng cô đúng là sợ quý Ly cùng Lily làm bạn bè tốt đã nhiều năm. Nhưng cô vẫn luôn kính để người bạn này. Nếu như muốn dùng hai loại động vật để phí về cô và quý Lily, cô cảm thấy mình giống như một con mèo lười biếng và mơ hồ. Như vậy thì Lily sẽ giống như một con lạc đà, vẫn luôn cổ chấp và bền vững trong sa mạc. Đúng là một loài động vật vừa huyền bí vừa lạnh nhạt. đương nhiên Kiều Vi cũng công nhận quý Lily đối với mình phi thường tốt. Khi mình đau khổ và cần người an ủi nhất, người đầu tiên xuất hiện trước mặt mình cũng luôn luôn là Lily. Giống như bây giờ, cô muốn cùng cố Mộ Bạch chia tay, xuất hiện trước mặt cô không phải người nào khác mà chính là người bạn tốt mà cô kính nề. Nhưng mà vào lúc này, Kiều Vy rất sợ khi gặp phải cô. Có lẽ cô hổ thẹn vì lời chúc phúc của người bạn tốt. Quý Lily đã từng nhắc nhở, đời này sẽ không có ai giống như cố Mộ Bạch yêu thương cô như thế, nhất định phải quý trọng con người này. Thế nhưng cô đã không giữ lời. Giống như lúc trước cô không một chút do dự yêu cố mộ bạch, nhưng hiện tại cô không thể không do dự mà yêu một người. Nghĩ đến quay mũi có chút đau xót, nhưng lại không khóc, cô mím môi, mở to mắt, suốt cục chịu không được khóc sống lên. Lily vẫn khoanh tay, lạnh lùng ngồi đối diện với Kiều Phi. Đối với nước mắt cô chỉ thở ơ. Sắc mặt Kiều Phi tiểu tụy, thống khổ, nhìn ra được mấy ngày nay cô cũng sống không dễ chịu. Chỉ ít nội tâm của cô thực dối rắm Lily, cậu chậm rãi ngồi xuống Nghe mình nói Kiều Vi lấy tay che mặt Nước mắt từ từ tràn ra ngoài Trong lòng Lily cũng không đành lòng Cuối cùng thở dài một hơi Nhìn về phía đối diện Nếu cậu đã quyết định chia tay Sao hiện tại còn muốn khóc Là muốn tranh thủ sự đồng cảm của mình Làm cho mình đứng bên cạnh cậu ủng hộ cậu chia tay sao Quý Lily nắm thật chặt tay, sắc mặt khó coi giống như một khối nhàm thạch. Mình cùng mộ bạch mất công nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mình cùng anh ấy làm điều gì sai với cậu? Mình và anh ấy không còn là bạn. Nhìn thấy hai người chia tay, mỗi người mỗi ngả, cậu chẳng lẽ còn mong mình sẽ giả sức giúp đỡ cậu? Lily Kiều Vi liếc mắt nhìn người bạn tốt của mình. Nhìn cái dạng khóc thương tâm của cô thật có thể làm cho lòng đàn ông tàn nát. Thế nhưng, người cô phải đối mặt chính là người luôn có danh sưng lạnh nhạt trong thương trường, thư ký tổng giám đốc. Lòng của cô so với đàn ông còn cương rắn hơn nhiều. Kiều Vi ngẹn ngào nói, Mình yêu cố mộ bạch, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, trái tim của mình liền vì anh ấy mà nhảy loạn. Cho đến khi anh ấy theo đuổi, chính mình cũng không thể tin được mình giống như một cô bé lọ lem. Nhưng mình đã rất may mắn khi có người bạn như cậu là cậu đánh thức mình, phải nắm bắt được hạnh phúc của chính mình. Cùng muội Bạch ở chung một chỗ, mình thật sự rất vui vẻ, mình thực không có chi hướng, lúc đó rối tinh rối mù, làm việc mơ màng, thầm nghĩ sau này sẽ là một người phụ nữ, vì anh ấy giặt quần áo, nấu cơm. Chỉ như thế, trong chớp mắt, quý Lily trong lòng có chút đau đớn, nhưng cô vẫn lặng lặng mà nghe kiểu vì Khóc nói, "Thật ra cậu cũng biết Mình cùng có một bài kì ở chung đã cùng nhau đi du lịch khắp Đài Loan. Anh ấy mang mình đi du lịch, thậm chí khi đi công tác cũng mang mình theo. Lúc đầu mình cảm thấy rất tốt, đặc biệt tốt. Cho dù có nhiều cô gái đẹp hơn mình, tốt hơn mình, anh ấy vẫn không quan tâm. Lòng của mình cũng nhanh chóng bị loại tình cảm này bao phủ. Nhưng mà mình cảm thấy rất tự ti. Nhìn thấy anh ra vào những buổi tiệc của giới thượng lưu, nhìn thấy anh ấy đàm phán... Mình cảm thấy rằng mình càng ngày càng không sánh kịp anh ấy, càng không xứng với anh ấy. Thậm chí, ngay cả khi mình nói, anh ấy cũng không hiểu và mình không hiểu được những gì mà anh ấy nói. Chúng mình hoàn toàn là hai người của hai thế giới khác nhau. Mình nghĩ có khi cậu còn hiểu anh ấy hơn cả mình. Quý Lily hít sâu một hơi, trong lòng đầy rối loạn. Cô đâu chỉ hiểu cố mộ bạch, chỉ sợ là trên đời này không có ai yêu cố mộ bạch hơn cô mới đúng. Cô có thể vì Cố Mộ Bạch vứt bỏ đi quyền lợi được yêu vì anh ấy mà bỏ đi lý tưởng tốt. Còn lấy một tư khách khác để đứng bên cạnh Cố Mộ Bạch nhưng ai biết được người thua không phải là cô mà lại là Kiều Phi. Có lẽ những lời này giấu trong lòng đã lâu. Sau khi nói xong, Kiều Phi như chút được một gánh nặng. Cô ấy chỉ nức nở, thanh âm nhẹ nhàng, dầu dĩ nói. Kỳ thực thì Lily. Li, Mình vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói cho cậu biết. Mình cùng cố mộ bạch ở cùng với nhau như vậy, cho dù ở chung một cái phòng lại ngủ cùng trên một giường, nhưng mộ bạch cũng không làm gì đối với mình. Mộ bạch nói là muốn tốt cho mình, có một số việc làm sau khi đám cưới thì sẽ hạnh phúc hơn, càng có ý nghĩa hơn. Lúc đầu mình vẫn còn đau lòng cho là anh ấy vẫn không yêu mình lắm. Thế nhưng bây giờ mình mới cảm thấy quyết định của anh ấy là đúng cho đến khi mình gặp được Ngô Hữ Bình, lại ngoài ý muốn yêu thương anh ấy, mình đã cố gắng tránh né sự theo đuổi, nụ hôn, lòng ngực của anh, chính là cuối cùng mình vẫn không lừa được trái tim mình, vẫn bị hút vào. Hai con mắt của Quý Lily bất thình lình trợn to, sự việc so với cô tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tình cảm của Kiều Vi đúng là vượt quá giới hạn. Cậu và anh ta cùng ở trên giường, cô gầm lên giận dữ. Thanh âm đúng là có chút run rẩy, đôi mắt phẫn nộ, không thể tưởng tượng nhìn Kiều Phi trong lòng đột nhiên bùng cháy một cơn thịnh nộ. Cô giơ tay, khổng chút suy nghĩ mà tách, bốp, một tiếng vang lên, đến tay của Quý Lily cũng rất đau. Trong nháy mắt, trên mặt Kiều Phi lưu lại năm vết hồng. Kiều Vi, cậu. Nhưng mà đứng cả một buổi, Quý Lily cũng không nghĩ ra từ gì để mắng cô. Cậu đúng là một người phụ nữ thật tàn nhẫn. Quý Lily chán nản hạ tay xuống. Cả người cũng sụi lơ trên ghế. Kỳ thực cô có nghĩ tới Kiều Vi sẽ không đùng một cái mà chia tay với cố mộ bạch. Nhưng đến giờ phút này cô có thể làm gì? Người phụ nữ khi đã đánh mất thân thể của mình thì bản thân hoàn toàn sẽ bị lạc hướng. Lily nghĩ tình hình của cô và Kiều Vi thực tế nên dừng tại đây. Mọi việc cũng đã qua. Cô nhìn xuống tay mình, lòng bàn tay vẫn còn đau đớn, tê dại, một cái tát kia như đánh vào lòng của mình. Quý Lily nắm chặt tay than thở một tiếng. Cậu thật sự khiến cho mình rất thất vọng. Quý Lily cũng không có mắc chứng cuồng loạn. Hơn mấy năm làm bạn bè, cô rất hiểu đối phương, tình cảnh như thế nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Tình bạn của các cô cũng chôn sâu dưới đáy biển. Chính là Kiều Vi cũng không biết tại vì sao. Cô mất đi cố mộ bạch cũng không nghĩ sẽ mất đi một người bạn tốt nhất của mình. Cô nằm lấy tay của Lily, thanh âm run dẩy nói. Lily, mình biết cậu sẽ hận mình vì mình đã phản bội lại mộ bạch mà yêu ngô hữu bình. Vì vậy xin cậu đừng hận mình. Vô luận giữa mình và cố mộ bạch có chuyện gì xảy ra? Cậu vẫn là người bạn tốt nhất của mình. Cậu vẫn là thư ký tốt nhất của mộ bạch. Chúng ta giống như trước đây, như vậy thật tốt. Cậu cho là chúng ta có thể như trước đây sao? Lily cuối cùng dương mắt liếc về hướng Kiều Vi. Cô cười nhạt. Kiều Vi, sau nhiều năm như vậy, cậu vẫn chưa nhìn ra một chuyện sao? Chuyện gì? Kiều Vi lắc đầu khó hiểu. Quý Lily cười càng sâu, trong mắt dường như ẩn sấu một tia sắc bén, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Cô lớn tiếng, kiên định nói. Mình yêu cố mộ bạch, trong khi cậu và anh ấy yêu nhau, Mình đã phải tự kiềm chế, gian phạt bản thân. Kiều Vi kinh sợ, sợ muốn đem tin tức này nuốt vào trong bụng. Cô không thể tưởng tượng nổi, nhìn người bạn của mình, bí mật này thật khó tin. Quý Lily đã che giấu tốt như vậy. Cô ấy yêu mộ bạch, nhưng vẫn thật tâm chúc phúc cho bọn họ. Bỗng nhiên, nụ cười lạnh của Quý Lily lại trở nên tự diễu. Kiều Vi quả nhiên là không biết. Đúng vậy, mình yêu mộ bạch, Người luôn cùng người bạn tốt nhất của mình ở một chỗ, mình còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại làm nữ phụ chia rẽ các người sao? Quý Lily sẽ không làm những việc hèn hạ đó. Nếu như Mộ Bạch trước kia không phải yêu cậu, mình đã nghĩ muốn lấy bản lĩnh của mình mà đoạt anh ấy trở về. Thế nhưng là vì cậu, mình sẽ chúc phúc, bởi vì hai người yêu nhau so với tự mình khổ sở sẽ tốt hơn. Cho nên đó chính là lý do mà mình muốn xin vào tập đoàn Cú Thị Làm Việc. Mình muốn dùng chính năng lực của mình để đứng bên cạnh cố mộ bạch, vì anh ấy làm việc và lặng lẽ yêu anh ấy. Mình sẽ không nói và làm gì để anh ấy nhận biết. Lily kể lại chuyện rất bình thường, nhưng khi Kiều Phi nghe được những việc đó làm cho cô cảm thấy đau lòng còn hơn là cái tát lúc nãy. Thế nhưng khi mình chuẩn bị từ bỏ mà chúc phúc cho hai người, thì Kiều Phi cầu lại tự tay hủy bỏ hạnh phúc này. Cho nên cậu cho rằng chúng mình còn có thể như trước đây sao? Cậu và người đàn ông mình yêu ở cùng một chỗ, mình cũng không để ý, chính là hiện tại cậu lại làm tổn thương mộ bạch. Thật xin lỗi, bây giờ mình không thể nào có thể chúc phúc cho cậu, mà là hận cậu. Lily dùng sức đe bàn tay của Kiều Phi đẩy ra. Không cần nói với mộ bạch chuyện này, trừ phi cậu muốn anh ấy hận cậu giống như mình. Chuyện này hết thảy giao cho mình xử lý. Nói xong, Lily cũng không quay đầu lại mà bước đi. Kiều Vi muốn đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để tiến lên, chỉ là tự thì thào nói, "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi." Tiếng xin lỗi kia không có ai nghe thấy, những lời nói đó theo chiều gió tiến vào không khí, khiến cho người ta thật thương cảm. Chương 2. Đêm thu Đại Bắc vẫn hết sức nóng bức. Sát thôi trong tháng 9 có một cái không khí ẩm ướt. Sau khi Quý Lily rời khỏi quán cà phê, cô đến một cửa hàng, nơi đó có một nhà tạo mẫu mà cô quen đã sớm chờ đợi. Bằng tốc độ nhanh nhất, làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn. Quý Lily đi đến cổng chính, mọi người trong sảnh nhất thời đồng loạt nhìn về phía cô. Cô đi đến trong các phòng, dường như muốn che giấu mình trong ánh đèn của bữa tiệc. Chẳng bao lâu Quý Lily liên tiếp nghe được những âm thanh ồn ào, cô đem những kèn khét, hôn mộ lẫn hiếu kỳ thu vào trong mắt, cô vừa ngừng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của cố mộ bạch. Nhìn sang mặt anh bình thường, hẳn là không có gặp qua Kiều Phi. Cô muốn trả lại điện thoại mà mình đang cầm trong tay cho cố mộ bạch. Chỉ hy vọng Kiều Phi có thể nghe được những lời nói sau cùng của mình, không nên cho anh ấy biết rõ sự thật. Trong lòng quý Lily cân nhắc một số chuyện, cô có lẽ nên thay Kiều Phi đem chuyện này che giấu, không nên để Cố Mộ Bạch biết được chuyện này. Cho dù người chịu tổn thương sau cùng vẫn là mình, cũng không nên thừa cơ hội mà hãm hại Kiều Phi và để cho Cố Mộ Bạch bị tổn thương. Cô kinh thường những thủ đoạn hèn hạ, cuối cùng thì chẳng được cái gì. Quý Lily có khả năng ác độc với bất kỳ ai. Duy chỉ có cố một bạch là không thể. Tối nay, quý Lily mặc bộ váy xa hoa mà trang nhã, để lộ ra đôi vài trần. Cô đem một đoạn lụa buộc vòng quanh eo, tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Mái tóc đen bóng dài, được uốn quan lên. Ở phía sau thả xuống vai. Cô trang điểm lên tựa như một khối thạch anh đang phát sáng giữa đêm đông. Đôi vai lộ ra phần xương vai xanh quyến rũ. dáng người thon thả, mảnh khảnh kết hợp với phần bông dưới làn váy là đôi chân thon dài hết sức gợi cảm. ở trong mắt mọi người, quý Lily từ đầu đến cuối vẫn lộ ra vẻ lạnh nhạt, đoan trang mà thanh nhã. đi đến chỗ cô Mộ Bạch, cười nói: tôi không đến muộn chứ? Cô Mộ Bạch thản nhiên mà lắc đầu, lấy ly rượu đỏ từ bồi bàn đưa cho cô. cô không bao giờ đến muộn, tôi luôn tán thưởng cô ở điểm đó. lúc này Ánh sáng trong đại sảnh bỗng trở nên rực rỡ, xung quanh có rất nhiều cặp tiến về phía sân nhảy. Quý Lily bất thình lình đưa tay về phía cố mộ bạch. Tổng giám đốc cố, tôi có thể mời anh một điệu nhảy được không? Thanh âm của cô vừa thanh thúy lại đầy sức sống. Cố mộ bạch sừng sốt, cứng đờ người, vốn là đã định sẽ vươn tay mời cô khiêu vũ. Anh bỏ ly rượu xuống rồi xoay linh lại cầm tay cô. Đây chính là vinh hạnh của tôi. Trong ánh mắt của mọi người, đàn ông thì hâm mộ, phụ nữ thì ghen ghét, đố kỵ. Còn hai người vẫn tự nhiên mà bước ra khiêu vũ. Tuy rằng cô đã cùng cố mộ bạch khiêu vũ rất nhiều, nhưng mà so với tối hôm nay, toàn bộ đều không giống nhau. Quý Lily đem cơ thể mình hơi nghiêng về phía trước. Mùi nước hoa của cố mộ bạch thật dễ chịu, làm cho lòng của cô cũng lay động theo. Cho tới hôm nay, tình yêu mến của Quý Lily đối với Cố Ngộ Bạch được che giấu rất tốt. Thế nhưng tối nay cô muốn đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói ra. "Thư ký Quý, đang suy nghĩ gì?" Thanh âm trong trẻo, lạnh lùng của Cố Ngộ Bạch từ đỉnh đầu truyền đến. Quý Lily chợt lóe tinh quang, hoàng hốt đạp vào chân của Cố Ngộ Bạch. Cô bối rối nghĩ muốn tay ra, lại bị cánh tay to lớn của Cố Mộ Bạch giang buộc, làm cho cô không thể nào xuất ra được. Lily, tối nay cô có tâm sự. Cố Mộ Bạch cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dạng của Quý Lily hoảng hốt, bối rối như vậy. Trong mắt anh, Quý Lily là một người nghiêm túc, cẩn thận, gặp chuyện gì cũng chưa bao giờ hoảng hốt. Cho dù là trong đàm phán thường nghiệp đầy khó khăn, cô cũng đều làm rất tốt. Tại sao tối hôm nay cô lại như thế? Quý Lily vội vàng thu lại suy nghĩ và bộ dạng hoảng hốt của mình, lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Là có chút chuyện nghĩ muốn nói với anh. Đột nhiên Quý Lily muốn uống rượu. Cô chủ động đem tay của mình trên người cố mộ bạch buông ra, mặc dù cô rất lưu luyến lồng ngực của anh. Cô kéo cố mộ bạch đi đến một chỗ vắng vẻ. Trong các phòng, lòng cô khẩn trương, Tim cũng muốn bay ra ngoài. Xác định vị trí này sẽ không làm cho người ngoài để ý. Cô âm thầm thở dài một hơi. Cô Mộ Bạch chỉ lặng lẽ đi theo Quý Lily. Anh vẫn thản nhiên mà nhìn cô. Hôm nay cô có chút kỳ quái. Quý Lily cầm lấy ly rượu trên bàn mà uống vào trong bụng, giống như là đây không phải rượu mà là nước. Cho đến khi Quý Lily uống một lần hết sáu ly rượu thì trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của cố mộ bạch, suốt cục cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Anh nhíu mày, đem cổ tay của Quý Lily ngăn lại, thanh âm lạnh như băng. Lily, suốt cục có chuyện gì xảy ra? Tâm tình không tốt sao? Quý Lily dãy ruộn tránh khỏi cánh tay của anh, chính là vẫn ngẩng mặt uống cạn ly rượu thứ bảy. Dòng rượu chạy qua đầu lưỡi của cô, thơm hát, tinh khiết và ngọt ngào, Một mạch như vậy liền đem bảy ly uống vào bụng. Trên khuôn mặt cô rõ ràng đã xuất hiện một vùng ứng hồng. Không phải là khi say, người ta thường sẽ có can đảm để nói ra sự thật sao. Lily ngẩn đầu lên, ngây ngốc mà cười. Em yêu anh. Cô mộ bạch bỗng nhiên sửng sốt, vẫn chưa kịp nói cái gì. Trong nháy mắt có một thân thể bề mại tiến vào trong lòng ngực mình. Một giây kế tiếp lại bị một ai đó nhân cơ hội khi anh ngẩn người mà tiến đầu lưỡi vào trong miệng anh. Không được, Lily. Li. Mộ bạch lạnh nhạt, không chút lưu tình mà đẩy Lily li ra. Cô điên rồi. Em điên rồi. Quý Lily li loạn trọn bước về phía sau hai bước, nhìn bộ dáng của cô có phần chật vật, hai gò má ửng hồng, ánh mắt xã rời. Ngay từ giây phút em gặp được anh, em đã điên rồi, liền yêu anh. Tại sao lại khiến cho em yêu anh? Quý Lily cúi đầu nói chuyện, cô thật không dám nhìn cố mộ bạch, không muốn nhìn thấy ánh mắt nghiên cứu, tìm tòi của anh. Cô uống rượu, thanh âm có chút khẳng khàn và nhỏ. Ngữ điệu càng lúc càng nhanh, nhìn ra có phần hơi loạn. Nhưng mà anh lại yêu người bạn tốt nhất của em, dĩ nhiên là Kiều Vi cũng yêu anh, em còn có thể nói cái gì? Em chỉ có thể cắn răng âm thầm khóc mà chúc phúc cho hai người. Số mệnh là vậy. Thế nhưng, thật là đáng chết, tình cảm của em lại chưa từng vì nhìn thấy hai người ở chung một chỗ mà tan biến. Ngược lại, vì muốn ở bên cạnh anh, em lặng lẽ và tập đoàn cố thị làm từ công việc thấp nhất mà leo lên vị trí hiện tại. Chính là muốn anh nhìn em một lần, sau đó em cố gắng trở thành một trợ thủ đắc lực, anh mới chú ý đến em. Tại sao từ hôm nay cô lại nói ra những điều này? Cô không nói, tôi cũng không biết. Từ đầu chí cuối, mộ bạch vẫn lãnh đạm nhìn cô, giống như là Lily bất quá cũng nói một chuyện rất bình thường. Hơn nữa, chuyện này đối với anh không một chút quan hệ. Cho dù không nhìn thấy nhưng quý Lily có thể đoán được cố mộ bạch có biểu tình gì. Nghe được âm thanh lạnh như băng của anh, lòng cô đau nhói. Bởi vì em đã nói cho Kiểu Vi... Anh để quên điện thoại trong phòng họp, em hẹn cô ấy ra ngoài để gặp mặt. Sau khi nhìn thấy cô ấy bộ dạng nhỏ nhắn, hạnh phúc, em suốt cuộc không nhận được liền nói. Cô nói với kiểu vi những gì? Thanh âm của cố mộ bạch bất thình lình nâng cao. Quý Lily li mạnh mẽ ngẩng đầu hướng về phía cố mộ bạch, khuôn mặt tái nhợt cười, chỉ khi nói đến kiểu vi, anh ấy mới có thể kích động như thế. Cô ngay đón ánh mắt lạnh lùng của cố mộ bạch, từ từ trả lời. Em chỉ nói những điều mà trái tim muốn nói. Nói em đã nhiều năm lạnh lẽ yêu anh, nhìn cô ấy hạnh phúc, còn em mỗi ngày đều đố kỵ, đau khổ. Hiện tại hai người đã đính hôn, em không muốn lại tiếp tục chịu đựng. Quý Lily dừng lại, vẫn là kê định nói tiếp. Em muốn nói ra, nếu không nói ra, sao biết mình còn cơ hội hay không? Cô mộ bạch lạnh lùng nhìn quý Lily. Thảo nào tối nay cô có chút khác biệt. Thế nhưng nói ra những lời này thì có lợi ích gì chứ? Cô cũng đừng mong có cơ hội. Tôi coi như tối nay không có chuyện gì. Tôi sẽ nói rõ nguyên nhân với kiểu vi sau. Không cần uổng phí công sức. Quý Lily nói là vậy nhưng vẫn lấy điện thoại của anh từ trong túi sách. Em so với anh nói sẽ tốt hơn. Yêu bạn trai của người bạn tốt nhất của mình... Cô ấy nhất định đã từng tiến thoái lưỡng nan. Nói không chừng, bây giờ cô ấy đã trốn tránh ở một nơi khác, làm cho chúng ta không thể tìm thấy cô ấy. Cô ấy chính là như vậy, rất yếu đuối, hèn nhát, luôn muốn chạy trốn. Đủ rồi. Cố một bạch cầm nhẹ một tiếng. Bốn phía đã có không ít người chú ý tới động tĩnh phía bên này, bọn họ xôn xao nhìn về phía họ, xì xào bàn tán. Cố Mộ Bạch cầm lấy điện thoại di động nhanh nhẹn nhấn phím gọi cho Kiều Vi Quả nhiên là tắt máy Cố Mộ Bạch thất thần trong chốc lát Quý Lily nói không sai Kiều Vi đúng là khi gặp được một chuyện gì đó Cô ấy nhất định sẽ suy nghĩ mãi trong đầu sau đó bỏ lại cục diện hỗn loạn mà trốn đi Thật là ngu ngốc Cố Mộ Bạch không muốn nghĩ nhiều nữa lưng mắt nhìn Lily một cái xoay người rời đi Lily đi theo anh ở bên cạnh anh nhỏ giọng nói, cho dù anh tìm được Kiều Vi, cô ấy cũng sẽ chia tay với anh. Anh sững sốt, bước chân dừng lại, khóe miệng cũng mấp máy. Thư ký quý, tôi vẫn luôn cho rằng cô là một người phụ nữ phân minh công và tư. Quý Lily không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy. Mộ Bạch nói không sai, nếu như Kiều Vi không chủ động nói lời chia tay, cô sẽ đem bí mật này cất giấu suốt đời. Nhưng mà bây giờ cô mới biết, mộ bạch rất yêu Kiều phi Nếu như anh biết rõ Kiều Vi đã yêu người khác, thậm chí cùng người ta ở trên giường, anh sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Cô thả rằng để cho mộ bạch hận chính mình, cũng không muốn người đàn ông mà mình yêu nhất đau khổ. Anh ưu tú như vậy, tốt như vậy, lại rất mạnh mẽ, sẽ không cho phép mình là một đàn ông thất bại. Thực sự sẽ không vì yêu mà làm tổn thương bản thân mình chứ. Cố mộ bạch nhìn quý Lily trước mắt, trong ánh mắt cô chứa rất nhiều tâm tình phức tạp. Những suy nghĩ và ánh mắt mãnh liệt này không giống như một người lưu luyến si mê. Nội tâm của anh vì ánh mắt này làm cho anh run dày lai động. Với em làm cho anh thất vọng rồi. Từ giờ phút này trở đi, em sẽ không buông tha. Chương 3 Đáy lòng run dày của Lily đến cùng cũng tan biến sau lời nói đó. Mộ bạch nhíu mày. Không nghĩ tới người phụ nữ này lại có thể vì yêu mà cố chấp như vậy. Có lẽ là anh đã sai lầm, không nên đem một quả bom có thể tùy lúc bùng nổ đặt ngay bên cạnh mình. Cô hãy từ bỏ đi. Nói xong mộ bạch bỏ quý Lily lại trong bữa tiệc, rồi bước ra cửa chính. Phanh. Cửa chính của bị Anh làm cho chuyển động. Lily hoảng hốt, thiếu chút nữa đã ngã, mà nhờ một bàn tay của ai đó đỡ bả vai của cô. Lily, hãy cẩn thận. Trong thanh âm kia có lộ ra một chút quan tâm, nghe rất ôn nhu, giống như một dòng ấm áp chậm rãi trẻ vào lòng của Lily. Cô ngừng đầu lên, ngợt người, bây giờ cô mới biết người đó là ai. Trần Tân Lương, con trai của Trần Sương Kiệt, giữ chức vị quản lý ở tập đoàn Trần Thị. Lần hợp tác dự án này, Trần Sương Kiệt đã giao toàn bộ cho anh ta. Sau này cũng sẽ không tránh khỏi việc qua lại với nhau. Cảm ơn anh, Trần Quản Lý, tôi không sao. Trần Tân Lương cười nhạt. Tôi có thể vinh hạnh mời cô cùng khiêu vũ một bản không? Bữa tiệc vẫn tiếp tục, Lily li chậm rãi hít một hơi, vẫn còn nhiều người đang chờ cô trả hỏi mà. Cô vẫn là nên làm tròn bổn phận của một thư ký, cho dù không phải vì cố mộ bạch. Cô cũng yêu thích công việc này nhiệt tình. Những người ở ngoài kia, họ đều có chức, có quyền. Cô cũng chẳng phải là không phân biệt được công và tư, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Cô mua bạch cho dù tìm ra được kiểu vi, cô ấy cũng sẽ không nói ra sự thật. Trong chuyện này hãy cứ để cô đóng vai kẻ xấu. Nếu đã muốn đi bước này, cô nhất định không được chuẩn bước. Kẻ xấu mà, không cần học cũng biết, chưa ăn thịt heo cũng chưa thấy heo chạy sao. Xem ra số mệnh của cô nhất định là nữ vai phụ bất hạnh rồi. Quý Lily ổn định tinh thần, khuôn mặt tái nhợt cũng tươi tỉnh lên không ít. Cô cúi đầu mỉm cười. Hơn nữa, ngoài ra cô không những phải diễn một vài nữ phụ xấu xa mà còn phải là một thư ký đúng với chức vụ của mình. Mộ Bạch không nói lời nào mà đi về để cho cô một mình tiếp xúc với những khuôn mặt rõ xét. Tuy nhiên thật tốt là Quý Lily rất giỏi giao tiếp. Khuôn mặt mỉm cười cùng khiêu vũ vài bàn với người của tập đoàn Trần Thị. Cô đi theo Trần Tân Lương đến gặp những người có chức quyền cao ở tập đoàn Trần Thị để chào hỏi, Tuy ý tháo bỏ đi bộ dạng khó chịu khi lừa gạt cố mộ bạch, khiến cho mọi người cũng không chú ý đến nữa. Dù sao bữa thực này vẫn chưa là bữa tiệc chính thức. Về hai tập đoàn Cố Thị và Trần Thị mà nói, lần này cũng chỉ là mở màn cho dự án hợp tác lần này, lần tới sẽ là một trận đấu ác liệt. Đối với Lily mà nói, dự án này là một việc lớn. Nhưng còn một việc lớn hơn nữa là mai kia như thế nào để cô có thể đối mặt với cố mộ bạch. Thật là buổi tối đầy ưu phiền. Quý Lily không nhớ mình đã uống hết bao nhiêu ly, đi đi lại lại trong đám người hết bao nhiêu vòng. Khuôn mặt tư cười có chút khó khăn. Dường như Trần Tân Lương vẫn luôn để ý và đi theo bên cạnh nàng. Thậm chí là anh vẫn phải đích thân đưa cô về nhà. Một đêm này, cô ngủ không được bình thản. Cô nằm mơ thấy rất nhiều chuyện Đó là khi cô cùng Kiều Phi Vẫn học ở trường đại học Thời gian đó thật đẹp Đáng tiếc là đã không còn nữa Buổi sáng Quý Lily không nhớ rõ những chuyện tối qua cho lắm Chỉ nhớ rõ cô cùng Cố mộ bạch hôn nhau Khuôn mặt của anh lạnh lùng Lời nói lạnh nhạt Làm cho lòng cô như muốn đóng băng Lily ở trên giường lặng lẽ thở dài Hôm nay Nhìn bộ dạng thở dài tuyệt vọng Ngay cả cô cũng thấy có chút xa lạ Trong lòng có chút buồn vực Chỉ có thể tự mình cố gắng đứng dậy Cô đi đến chỗ cái gương được đặt ở trong phòng ngủ Do hậu quả của rượu Mà vẻ mặt của cô đã trở nên hốc hát Tiểu tụy Nhìn thật không giống thư ký quý trước kia chút nào Quý Lily mở tủ quần áo Một hàng quần áo hiện ra Tất cả đều là những bộ đồ để đi làm Chỉ có ba loại màu duy nhất Đen Trắng và xám Bầu không khí yên tĩnh Cô nhìn khuôn mặt của mình ở trước gương Đừng nói là mộ bạch Ngay cả những người xung quanh Đều có thể bị khuôn mặt của cô hù dọa Nếu đã quyết định theo đuổi cố mộ bạch Như thế nào cũng phải chỉ sửa bộ dáng một chút Bất kể cuối cùng kết cục sẽ như thế nào Cô cũng đã hết sức Cô cũng cố gắng hết sức mình Quý Lily là một người nóng vội Nói thì sẽ làm Cô tùy ý lấy một bộ mạc lên người, đeo rẻ cao gót đi sang ngoài. Mùa đêm không ngủ ngon, ngoài cô ra còn có mộ bạch. Sau khi rời khỏi bữa tiệc, anh vẫn luôn gọi điện cho kiều Phi. Anh gọi đến các nhà nghỉ, thậm chí gọi cho cả bố mẹ của Kiểu Phi, nhưng lại hoàn toàn không có tin tức gì. Trước kia, khi trong tình huống này, người thứ nhất của mộ bạch sẽ tìm là Quý ly Nhưng bây giờ chỉ sợ cho dù cô ta biết rõ cũng sẽ không chịu nói với mình. Mộ Bạch đi tìm cả đêm, cả người đều mệt mỏi, không chịu nổi, anh cũng không lái xe về mà chạy thẳng đến công ty và phòng làm việc nghỉ ngơi một chút. Trời rất nhanh sáng, ánh sáng từ bầu trời bao phủ khắp mọi nơi, xuyên thấu qua tấm kính, Nhạt nhạt che phủ trên người Mộ Bạch. Sắc mặt của anh so với Lily cũng không khác mấy. Mộ Bạch lạnh nhạt Nhà mắt nằm nghỉ ngơi ở trên ghế. Lily đã bày tỏ rất chân thành, không những si mê mà còn rất ôn nhu, dịu dàng. Cô lấy chính bản thân mình để đánh cược, chỉ mong rằng mình có được một vị trí nào đó trong lòng của mộ bạch. Chính xác mà nói, đều giống như là sự khiêu chiến, nhưng trong đó có người sẽ bị tổn thương. Đối với quý Lily, anh nhất định phải có một lựa chọn, phải dùng một thái độ, suy nghĩ... Thần kinh mệt mỏi của Cố Mộ Bạch từ từ thành tĩnh lại. Trong lúc đang suy nghĩ thì nghe được có tiếng bước chân ở bên ngoài. Cố Mộ Bạch mở mắt, liếc nhìn đồng hồ trên bàn. Đã tới giờ làm việc, anh theo thói quen vươn tay lấy gói cà phê. Thường ngày và lúc này, Quý Lily sẽ đến công ty trước tiên và pha cho anh một ly cà phê đen. Những năm gần đây đều như vậy, thói quen này vẫn cứ tiếp tục có hồ là anh đều đến sau khi cô pha xong. Nhưng khi Cố Mộ Bạch nhìn ra phía bên ngoài, thì vị trí trống không đã có người. Thói quen thật là một điều đáng sợ, nó có thể bất tri bất giác mà xung nhập vào cuộc sống của một người. Nước chảy đá mòn, cho tới một ngày nào đấy, thói quen này bị phá vỡ sẽ làm cho lòng chúng ta cảm thấy trống trải. Trong nhảy mắt, Cố Mộ Bạch có chút không thoải mái. Nhưng mà anh chỉ liếc về phía vị trí bên cạnh, sau đó cố kìm nén mà thở dài. Thanh âm trong chảo lạnh lùng, đối với người bên ngoài, Phần phò nói. Thư ký quý, pha cho tôi ly cà phê. Anh có hơi chút mệt mỏi, tạm thời không muốn nghĩ đến những chuyện kia, ngoại trừ phụ nữ. Anh còn có một đống việc khác cần giải quyết. Chỉ ít hiện tại anh vẫn cần uống một ly cà phê do quý Lily li pha. Một lúc sau có tiếng gõ cửa. Cố một Bạch cúi đầu nhìn sự án hôm qua, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Mời vào." Ngoài cửa rất nhanh có người đi đến, đặt một ly cà phê trước bàn làm việc của anh. "Cảm ơn." Cố Ngụ Bạch cầm ly cà phê, ngẩng đầu uống một ngụm, thiếu chút nữa là muốn phun ra ngoài. "Như thế nào lại bỏ nhiều đường như thế? Thư ký quý, chẳng lẽ cô tại sao lại là cô?" Đứng trước mặt của Cố Mộ Bạch là trợ lý của Quý Lili, cô bị dọa đến mức không dám thở mạnh, khuôn mặt đỏ bừng mà trả lời. Chị Quý vẫn còn chưa đi làm. Không đi làm. Thanh âm của Cố Mộ Bạch có chút phẫn nộ Cô ấy có suy nghĩ không? Không, không có. Người nào cũng biết Quý Lili từ trước tới giờ chưa bao giờ đi làm muộn. Thậm chí vào mấy năm trước khi cô vẫn là nhân viên, cô vẫn luôn đi làm cô làm việc rất chuẩn mực. Cô đã liên tục nhiều năm được tập đoàn Cố Thị bầu chọn là một nhân viên gương mẫu. Khuôn mặt cố Ngô Bạch đen lại, phất phắt tay, ý bảo người trợ lý kia đem ly cà phê ra ngoài. "Nhanh chóng làm lại cho tôi một ly cà phê không bỏ đường." Cô như được ban đặc ân, vội vã cầm lấy ly cà phê đem ra ngoài, thầm nghĩ sắc mặt của tổng tài nhìn thật dọa người, giống như muốn ăn thịt người vậy cũng không biết chị Quý mấy năm nay như thế nào lại chịu được một người lạnh lùng hà khắc như vậy. Bây giờ cô có chút đồng cảm với chức vụ thư ký này của Quý Lily. Một thanh âm thoải mái từ phía sau cô vang lên. Than thở cái gì? Cô cầm lấy ly cà phê, lắc đầu mà nói. Tôi cảm thấy chị Quý thật đáng thương, mỗi ngày đều phải đối mặt với một người lạnh lùng, chị ấy không sợ sao? Người nọ dường như suy nghĩ một chút rồi mỉm cười trả lời Tôi không sợ hãi, đó là do cô không nhìn thấy được mị lực của anh ta Cô ngừng đầu lên, kinh ngạc há miệng, kêu to Chị quý, tóc của chị, quần áo của chị, chị, chị Cô mở miệng thật to, cô bây giờ không thể tin vào hai mắt của mình Chỉ vào một buổi sáng lại phát sinh nhiều việc kinh người như vậy Mặt trời mọc từ phía tây lên sao Đây đúng là Quý Lily. Cái đó, một thư ký luôn luôn lạnh nhạt, lại hạ khắc. Bất quá đây không phải vấn đề, mái tóc dài của Quý Lily được cắt đi. Mái tóc mềm mại, áp sát vào khuôn mặt, nhìn vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Cho tới bây giờ luôn nhìn thấy cô mặc những bộ đồng phục, chỉ có ba màu, trắng, đen và xám. Hôm nay lại mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt. Nụ cười của cô tung bay theo làn váy, cặp mắt kia phát sáng. Như thế nào? Không nhận ra tôi. Quý Lily nói với tiểu trợ lý này, rồi nhận lấy cái ly trong tay cô ta. Vẫn là để tôi đi thay cô đem ly cà phê này cho người lạnh lùng, mặt đen kia. Thế quý Lily đã đi xa, tiểu trợ lý này mới phục hồi tinh thần, trong miệng vẫn lẩm bầm nói nhỏ. Cũng chỉ có chị quý biết được tổng tài thích gì.